Vậy rồi thư kiện ra sao không biết, mà cuối cùng bà ba vẫn ở lại căn nhà đó. Vẫn không có minh đất trọi chim. Lúc bây giờ cô Trinh chỉ mới có ba tuổi. Ông ba đi làm mướn, còn bà ba thì may đồ cho bà con trong xóm. Bà ba biết may, do bà ngoại chỉ lại, chứ không qua trường lớp gì hết, nên chỉ may những bộ đồ cho mấy bà sồn sồn, còn con gái thì may ở tiệm lớn hết. May ế... Bà ba nhận sửa đồ cho bà con như cô Trinh đang làm hiện giờ. Ông ba giỏi lắm, làm việc nhanh và gọn, nhưng rất tỉ mì chu đáo. Ông nhổ mạ hay gạt gì cũng giỏi hơn người ta. Hết buổi rồi, ông phụ chủ nhà gom mạ hoặc lúa chất thành đống để xe bò trở về nhà. Ai cũng kêu ông, nên ông có chuyện làm suốt tháng quanh năm. Nhờ vậy mà gia đình bà ba, ba người sống cũng không thiếu hụt gì. Rồi sau đó ông ba không làm ngày nữa. Mà lãnh xác cả đám mạ hay đám lúa. Nếu như một công mạ cần đến năm công thợ để nhổ, Thì ông lãnh một mình nhổ trong hai ngày. Nắng mưa gì cũng ở ngoài trời, Quay năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sức khỏe nào mà chịu nổi chứ? Cô Trinh đã được mười tuổi rồi, Ông bà cho cô đi học như người ta. Được cái cô cũng biết chuyện lắm. Về tới nhà quăng cặp là lau dọn nhà cửa cơm nước, Chén bát giật rũ. Mới mười tuổi mà dành việc như con gái lớn. Vì gia cảnh chưa ổn định nên bà ba không dám sinh thêm con. Cô Trình trời về anh Tú, chị Thanh và Lan, con của ông hai rất thân. Nhưng khi có bà hai ở nhà, bốn đứa trẻ thường hay giữ kẽ, như không qua lại với nhau. Chuyện đất cát xảy ra đã lâu, hiềm khích giữ hai anh em, mạnh ai lấy giữ, còn bên ngoài cũng chẳng ra vẻ thu hành gì nhau. Nhà nước mở đường. Con đường liên xóm trước nhà hai người bỗng rộng thanh thang, lòi ra mặt tiền. Bà ba lo lắng trong lòng, sợ đất đai có giá sẽ tới ngày ông hai trở mặt một lần nữa, đuổi vợ chồng con cái đi thì bà biết sẽ về đâu. Lúc này chị Thanh, con bà hai, đã được 16 tuổi, trổ mã con gái nên đẹp ngời ngời. Chị đi học trai theo đuổi nhiều lắm, bà hai sợ chị Thanh hư nên bắt chị nghỉ học rồi mở một tiệm quần áo may sẵn cho chị cai quản. Chị Thanh cũng nghe lời. Vậy là ông hai cất cho chị Thanh một căn tiệm ở trước cửa nhà, ngay mặt lộ. Từ đó chị Thanh nghiễm nhiên làm chủ một số quần áo may mặc, sẵn đồ các loại. Khách tới mua đầm được, có người chê rộng, chê chật, chê dài, thì Thanh nhờ cô ba mình sửa lại cho khách, bà ba nhờ vậy cũng có thu nhập. Cô cháu người ta đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau như vậy, mà bà hai nhìn thấy là ghét lắm, cằn nhằn thanh hoài. Tú cũng bênh bực em gái, vì nó thương cô ruột của nó. Nhưng cho đến một hôm, bà hai mướn một đội thợ sửa đồ về, ngồi Trần Vân trong tiệm, vậy là bà ba thất nghiệp. Hình như cả nhà ông hai không ai vừa ý với việc làm của bà hai, nhưng sợ bà nên dần rồi cũng trôi qua. Ông ba giảm mưa dãi nắng cả chục năm nên cơ thể thấm bệnh lúc nào không hay. Mỗi ngày một ốm yếu xanh sao, đến khi bà ba nhìn ra thì tức tốc đưa ông đi bệnh viện điều trị mới tạm ổn. Nhà nghèo ngày càng nghèo. Xóm riêng ghét bà hai ra mặt, chỉ là sửa quần áo thôi mà cũng cắt đường sống của đứa em chồng, nên khi họ đến mua đồ, đều không cần sửa, mà đem về cho bà ba sửa. Thấy tình trạng này không thể kéo dài, bà ba bàn với chồng. Hay là em còn sợ dây chuyền má cho hồi còn sống, bán ra cũng được một số tiền, để lại cho anh và con phân nửa. Phân nửa em làm bốn đi theo chị lỡn qua Campuchia, làm mắm vài tháng, kiếm mớ bốn về anh à chứ cứ như vậy hoài mỗi ngày một nghèo thêm anh cũng đâu thể nai lưng ra ruộng hoài được chỉ lỡn mà năn khá lắm rồi em đi hoài nhưng em không dám hôm rồi cô sáu lẹ cũng đi hai tháng về bán đợt mắm đó kiếm được cả tý vàng đó anh thôi thôi là nước là cái rừng thiêng nước độc rồi có chuyện gì biết đâu mà tìm nói vậy nói bạn không à liệu một chuyến đi anh chỉ lỡn là người có uy tín nói đâu có đó lại tốt bụng giúp đỡ nhiều người trong xóm rồi Anh cho em đi nha anh, nếu làm ăn được, em đi bài chuyến kiếm mứa vốn rồi mình tìm việc gì làm thêm nuôi con. Trước tình hình này em thấy rồi, nghèo chết luôn, có ngày chẳng có cơm ăn luôn anh à. Còn nếu như thất bại, thì có như sợ dây chuyền mát cho em làm mất rồi, mình tính cách khác hay anh? Bà ba nói ngày nói đêm, dĩ dịt bên tai ông ba suốt. Sắp đến cữ bi miên của chị lẫn rồi, lần này cô Sáu Lẹ cũng đi nữa. Nên ông ba bấm bụng cho bà ba đi cùng Lúc ấy cô Trinh mới 12 tuổi Đêm bà ba đi dặn dò ông đủ thứ chuyện Bà đi đến 2 tháng Nên không biết nhà sẽ xảy ra chuyện gì Có gì cũng ráng nhịn nhục Chờ bà về Ở nhà nhớ quan tâm tới sức khỏe Đừng đi làm giang nắng giang nôi Không có bà thì ai mà chăm sóc Tối Bà ôm cô Trinh hun khắp mặt mày dặn ở nhà phải ngoan Đừng cho cha đi mẩn mướn kèo đồ bệnh thì khổ, dáng đừng bỏ học để sau này đỡ khổ kết thân. Bà ba đi chỉ một chuyến duy nhất, vì bà đâu có về nữa. Không phải chỉ một mình bà, mà cả chị lỡn và cô sáu lẹ cũng mất tâm luôn. Xóm hoảng hốt như đang có chiến tranh xảy ra. Ai cũng ngờ ngác, ba gia đình đau khổ không biết tìm người nhà của mình phương nào. Chắc chắn là chuyến đi gặp họa rồi, bằng không sao chẳng có một người quay về. Tinh thần ông ba xuống cấp trầm trọng, đỡ người ra như một kẻ đã chết rồi. Tin bà ba đi làm mắm ở miên không về được nữa, nhanh chóng lan truyền khắp trốn. Ông hai dù có đối xử ác với bà ba, nhưng máu chảy ruột mềm. Chỉ có hai anh em mà giờ đây bà ba bặt vô âm tín, để lại chồng con nghèo khổ ở đây. Ông làm sao lại có thể dừng dưng được? Ấy vậy mà bà hai còn dĩ dịp bên tay. Tôi nghĩ con gấm nó chán chồng nên bỏ đi với người ta rồi quá ông. Nói tầm bậy, chị lớn và cô sáu cũng có về đâu. Sao bỉ với họ được, họ cũng như con gấm thôi, nhưng họ giàu, con lớn thì nên tự lo. Vợ chồng họ lịch xịch họ bỏ chồng cũng là chuyện bình thường thôi. Biết đâu ba bà đó đã có ba ông khác rồi, cùng nhau lập nghiệp giữ người rồi. Nói bậy tôi bộp tay bây giờ, em tôi không phải là cái thứ đó đâu, bà cũng được nên quá đáng tung tin bậy bạc. Bà. Tôi mà nghe được là bà khó sống với tôi đó cha con còn trình cũng khổ lắm rồi Tôi làm cậu phải đùm bọc đó Cấm bà ra vẻ kinh khi kiếm chuyện đuổi xô cha con nó nghe không Xài Ông là như tôi ác mồm ác miệng lắm vậy Cháu ông cũng như cháu tôi thôi Nếu bà đừng kết đứt đường sống của nó Để cho nó sửa đồ cho con Thanh Thì nó có đi làm mắm ở miên không Nghĩ cung hộ Tại sao lúc đó tôi không ngăn cản bà vậy không biết Không lẽ bị bà bỏ bua rồi sao Cô cháu nó hợp tác vui vẻ thì để cô cháu nó làm Tự nhiên kêu người tới thay là sao Đất đai bá cho nó Tôi cũng lấy hết cho bà rồi Nhà nó ở cũng không phải của nó Vậy bà muốn gì nữa chứ Tôi muốn cái gì đâu Sao hồi tôi đưa người về sửa đồ ông không nói Giờ buộc tội tôi tùm lum vậy Nếu em ông không theo trai Thì làm mắm xong về cũng có tiền Chẳng phải mang ơn tôi ha à, Nói chuyện với bà mệt quá Vài hôm nữa rảnh răng Tôi sẽ sang tên căn nhà đó cho con Trinh Mẹ nó mất rồi, nó cũng phải có cái bảo đảm cho cuộc sống của nó chứ. Lỡ tôi chết trước, bà đuổi cho con nó đi không kịp à? Ông làm như tôi là ác quỷ không bằng. Ông hài bị môi, lướt bà một cái, khum xuống, gãi gãi chân. Hình như tôi bị bệnh gì đó bà. Có cái mục ghẻ nặn mù ra rồi, mà mấy tháng nó không lành luôn. Bây giờ chỗ ghẻ đó nó lủng một lỗ sâu hóa mà, tôi hoay luôn rồi. Ra thì gì mà độc tích sợ, mũi cắn gãi chảy một cái cũng thành thẹo nữa, thấy ghê quá. Đã vậy mà còn bài đặt đi đám ma. Thế ông không biết một nghề kiêng đám ma sao? Kiêng con mẹ gì mà cứ. Chẳng lẽ hàng xóm chết mình không đi. Bà biết vậy sao không đi thay tôi mà còn nói? Bà hai trề môi bỏ ra sau nhà. Tú nghe ba mẹ nói chuyện nên dục ông hai đi bệnh viện khám. Mấy đứa con ép quá nên ông đành phải đi. Ngờ đâu bác sĩ kêu ông nhập viện vì bị tiểu đường quá nặng. Lượng đường của người bình thường cho phép tối đa là 6.4 mà ông đến tận 20. Gấp ba bình thường, hỏi sao không nhập viện được. Bác sĩ nói ông mà không cẩn thận, không kiêng cự ăn uống thì biến chứng như trời. Vụ sang tên nhà cho Trinh, phải ngừng trề lại. Ông hai nằm viện 10 ngày, là 10 ngày cho con cô Trinh sống trong mọi nỗi buồn phiền. Vậy là bà ba chắc đã gặp tai nạn rồi. Đã hơn 4 tháng rồi còn gì. Hai cha con cũng đã hết sạch tiền chi tiêu. Ông ba đành phải đi dọn vườn cho người ta nửa ngày kiếm tiền mua gạo. Tuy sức khỏe ông không được như xưa, nhưng hàng xóm thương cho hoàn cảnh ông, và lại ông làm việc luôn kỹ lưỡng nên cũng tạm thời sống qua ngày. Khi đi làm, ông ăn cơm chủ nhà, thì lan bới một tô cơm lớn làm bộ bưng đi ăn, nhưng nó cố tình đem qua cho Trinh ăn chung. Chị Thành cũng len lén cho Trinh chút đỉnh tiền, Trinh nhận hết vì thấy cha mình khổ quá. Trong thời gian này, bà hai bận biệu vì ông hai nằm biện nên cũng ít để ý đến Trinh. Không thôi, thế nào bà cũng chửi lan chứ chẳng không. Một bữa bà hai qua nhà, thấy đĩa cơm với mấy con cá kho trên đó. Bà biết ngay là ở bên nhà bà đem qua, nhưng chẳng biết đứa nào. Bà lên chụp mũ Trinh. Quá đáng, mày lén qua ăn cắp cơm đó hả? Chết đói tới rồi sao? Trinh chưa kịp nói gì, thì bà bưng đĩa cơm lên, đem về nhà, kêu con chó vàng lại ăn. Trinh nhìn theo, cố nút nước mắt xuống. Bà hai vừa nhìn chó ăn, vừa chửi. Ta nói nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cái thư ăn cắp ăn kiêu đó mà không tàn mạc luận bại mới lạ à. Thanh nghe mẹ chửi, nên bước ra sau. Thấy con vàng ăn cơm trong cái đĩa của Trinh thì hiểu hết. Nó lật đật lên tiếng. Trời ơi, mẹ nói gì về mẹ? Là hồi nãy con nhờ Trinh chút chuyện nó không nấu cơm kịp nên con bới cho nó chút cơm. Có gì ghê gớm đâu mà mẹ nằm dùng lên như vậy? Nó chưa ăn mà mẹ cho chó ăn rồi, tội nghiệp nó chứ. Ba con mà biết sẽ nghĩ về mẹ thế nào? Mày ống lên binh nó vậy hả? Có ba mẹ ở nhà cũng không dám nói, huống chi là mày. Nó ăn đĩa cơm dư này có làm mẹ nghèo thêm không? Mày cơm cho tao, bắt trước quân nào mày đặt trà treo hả? Thanh tở hắt ra nhìn Trinh. Đừng buồn em, lá nữa thì trả tiền cơm cho, đi mua đồ ăn về nấu cơm ăn. Dần ba cũng sắp về rồi. Trinh miếu máu, tuổi thân, khóc không thành tiếng. Cơm này là do Lan bưng qua, nhưng Trinh chưa ăn kịp, nên Lan chút ra đĩa để đó. Những ngày ông hai nằm viện, ông ba và Tú thay phiên nhau chăm sóc, ông bà nghe Trình khóc kể lại mà đau từng khúc ruột, nhưng chỉ để trong lòng mà không dám nói lại cho ông hai nghe. Ông hai nghe ông bà cứ ho khục khạc hoài nên ái ngại, kêu ông ba về nghỉ ngơi. Tôi thấy giường cũng không được khỏe, hay là sẵn đây dựng đi khám luôn đi, không có tiền tôi cho nè. Ông ba lắc đầu, thôi anh, bà cái cảm mạo này ăn thua gì, vài bữa là khỏi thôi. Mà hình như dượng không có bảo hiểm y tế, phải không? Ông ba gật đầu, ông hai chắc lưỡi. Không có mua bảo hiểm lỡ có nằm viện tiền nào chịu thấu. Thôi, lấy tiền này đi khám đi. Để về tôi cho tiền mua bảo hiểm, chứ tôi ngó coi bộ dưỡng cũng không khỏe gì mấy đâu nha. Con gấm nữa không còn, Trinh chỉ trông nhờ vào dượng thôi. Cậu vẫn còn mợ, Di vẫn còn dượng, không ai bằng cha mẹ mình hết. Ông ba cảm động. Tầm tiền ông hai ra tiệm thuốc mua vài liều thuốc ho, sổ mũi, uống, chứ không khám. Tiền còn dư, thay vì trả cho ông hai, ông giữ lại vì nhớ nhà cũng đã hết gạo rồi. Ông bà khinh mình lắm, nhưng biết sao giờ? Vợ chết, con đói, người đàn ông như ông không làm gì được, thật nhục. Tố theo dõi, biết ông bà chỉ mua thuốc chứ không khám. Nó trạnh lòng, ông bà biết mình bị bệnh gì, Mà mua thuốc không có toa bác sĩ chứ Nhưng Tú cũng không nói ra Nó hiểu vì sao dựng ba nó làm như vậy Tú còn đi học Nên không có tiền riêng Thỉnh thoảng dành dụng được chút tiền Lén cho Trinh mua gạo Tú cũng nhìn thấy viễn cảnh đen tối Của gia đình cô mình Nhưng giúp bằng cách nào Thì nó lực bất tòng tâm Tú cũng không biết sao mà mẹ nó lại ghét nhà cô ba như vậy Cô ba có làm gì sai Với ba mẹ nó đâu Đất đai của bà ngoại để lại, ba mẹ nó chiếm đoạt hết, thậm chí cái nhà cô đang ở, cha nó cũng đứng tên, tú hứa trong lòng, và cũng nói với hai em mình, nếu ba nó không còn, anh em nó cũng nhất quyết để gia đình cô ba sống mãn đời, mãn kiếp ở đây. Hôm nọ nghe lén ba mẹ nó nói chuyện, biết ba có ý định trả nhà cho Trinh, tú mừng lắm, ba mà có ý này thì mời mẹ cũng không ngăn cản được. Y tá bội là người đã chăm sóc bà ba khi sinh cô Trinh, nghe tin dữ của bà ba thì cũng tới thăm. Cô vận động bạn bè, ủng hộ ông ba được một số tiền. Cô kêu Trinh đến nhà cháu cô học may miễn phí, về may đồ bộ, nhờ Thanh bán dùm, dành dỗi thì sửa đồ cho khách của Thanh. Lúc đó Trinh mới học lớp 8, nhưng cô đã ý thức được mình không thể đeo đổi việc học tới nơi tới chốn, nên nghe lời y tá bội. Con người ta, khi đến bước đường cùng, ắt sẽ có lối rẽ. Trinh mới 13 tuổi, đã bộc lộ rõ ràng khả năng may vá. Cô bội nói sau này Trinh ra nghề rồi, cô sẽ cho mượn bàn máy may để sinh nhai. Trinh cảm kích cô không biết nói sao cho hết. 6 tháng, Trinh có thể dắt đồ cho chủ ăn công. Nhìn con bé dáng người thấp tè, nhỏ xíu, cắm cúi bên bàn máy may, ai thấy cũng động lòng. Đến khi Trinh mượn bàn máy của cô bội về nhà, thì cô cũng có vài ba người khách là thân chủ. Nhờ có sự can thiệp của ông hai, Tu và Thanh, mà Trinh được sửa quần áo cho tiệm của Thanh, không bị bà hai làm khó. Dư ra chút đỉnh tiền, cô mua vài mai đồ rồi gửi Thanh bán dùm. Bà hai không biết chuyện này, cha con vì thế cũng có những ngày tháng ấm no. Nếu đời cứ em mà trôi qua như vậy, thì tại sao cô Trinh và ông Út Thọ lại trôi nổi nơi đây? Chậm kể tới đó rồi chụp làm biến ngang Nó đứng dậy vươn vai ưỡn ngực vài cái Rồi nói Nghe nhiều đó đỡ đi Giành kể tiếp Câu chuyện còn lâm ly bi đát kinh khủng Chứ không phải dừng lại ở đây đâu Bà hai còn tung tin bậy bạ về nguồn gốc của cô Trinh nữa Nên lớn chuyện luôn à Mà thôi ngừng, mỏi miệng quá trời rồi Giờ mình phải đi canh ông thầy anh mới được Thầy anh dặn thầy dục đó hả Chứ ai Sao mà canh Ông nghĩa cô Trinh chứ sao Đánh cờ dở ẹc mà cứ qua rủ ông mút đánh hoài. Muốn dê cô Trinh dòm là biết liền. Trình độ cờ của ông như mình chấp cặp xe, Ông chơi còn không lại, bay đặt rủ ông ngút. trời! <cười> nghĩa thì, Nghĩa kể ông mắc mớ gì cưng mà canh. Sao không mắc mớ? Mình đã nói cô Trinh phải để dành cho cha. khủng mày ơi! Chậm vừa quay lưng định bước đi Thì bỗng quay phát lại, Bậm môi chỉ vào mặt tôi còn kêu bằng mày một tiếng nữa là bo gì luôn à, năn nỉ một tháng cũng không huề đâu, nhớ chưa? ghét cái tiếng mày mày đó thối con mắt luôn. rồi nó ngoay ngoậy bỏ đi, tôi mắc cười trong bụng. vừa xúc gạo nấu cơm, tôi vừa nghĩ đến cô Trinh. ông Hai đã suy nghĩ lại, các anh chị của cô luôn đùm bọc cô, bây giờ cô cũng có nghề may nuôi cha rồi, cớ sao lại ra nông nỗi này? hay là bà Hai đã dở trò gì? Mà nếu cho bà hai có dở trò gì, Thì còn ông hai làm chi? Khó hiểu thật. Vậy rồi ông hai có giao quyền sở hữu nhà lại cho Trinh không? Mà cô phải lang bạt như vậy. Thằng chậm này, Tức cái mình gì đâu à? Đang kể ngon trấn tới khúc mắc cái là bỏ đi à? Chắc nào nghe tiếng thầy Anh nói chuyện bên phòng cô Trinh, Nên nóng này qua làm kỳ đà. Không lẽ nó muốn cha tôi cưới cô Trinh tiệt sao ta? Mà cho dù chị em tôi và bên nội có chấp nhận, thì cũng dễ gì bà ngoại chịu. Nhất là cha tôi, ông có để ý gì đến cô Trinh đâu này? Cha tôi mà cưới cô Trinh, thì chị em tôi phải gọi ông út là ông ngoại sao? Trời, chắc là bà ngoại nhảy dựng lên như phòng nước sôi. Nói tới ông ngoại, tự nhiên tôi nhớ tới ông ngoại của tôi. Có biết mặt mũi ông ra sao đâu, nhưng tôi thề sẽ không bao giờ nhìn mặt và gọi ông một tiếng ngoại nếu sau này có gặp. Nghe nói ông là cháu ruột, kêu bà cụ tứ bằng gì? Vậy là thế nào, khi ông bà cụ tứ bệnh hoạn 200 tuổi, ông cũng sẽ về thăm? Trừng đó mặt mũi nào mà nhìn chị em tôi cơ chứ? Thú thật, hồi mới nghe chuyện ông ấy là cháu bà cụ tứ, tôi muốn hỏi bà cụ về người ông ngoại này, để biết nguồn gốc của mẹ. Nhưng chưa có dịp, thì xảy ra chuyện mẹ tôi bệnh nặng rồi qua đời. Lại biết mẹ tha thiết muốn gặp ông ta một lần, mà chẳng tội nguyện. Đành phải đem sự tiếc nuối xuống mồ, thì từ đó đầu óc tôi không còn cái ông ngoại đó nữa. Trong lòng phận uất nhưng tôi cũng tự cười mình. Mình quan trọng hóa, chứ có khi ông chỉ nghĩ đó là sai lầm thời trai trẻ nên mới có mẹ thôi. Bà Trăng tôi cũng nghe nói rằng, ông và bà ngoại tôi không có mối tình, chỉ là người cần có con và người có nhu cầu sát thịt phối hợp với nhau. Ông đã lỡ tay để lại giật máu trong người bà ngoại, Nên cảm thấy hổ thẹn với vợ mình hay sao Dù ông có viện trăm ngàn lý do Tôi cũng không thể nào tha thứ Khi mà đến phút trót Tâm nguyện của mẹ tôi Là chỉ muốn gặp cha một lần Ông cũng làm ngơ Vậy mà bà ngoại lại nhận tiền của ông Để làm gì Mà còn nhận đến mấy lần nữa cơ chứ Chưa cha tôi về Thằng chậm bên phòng cô Trinh Nghe tiếng trống trường tăn học Cũng vọt về trước cha tôi Vì ông còn phải trả xe cho học trò Thấy nó có vẻ hí hứng, tôi cười trêu. Đuổi được thầy anh rồi ha? Ông lì tổ mẹ, nghe tiếng trống mới chịu về. Ông ấy giải thể dục, nên giải ngà, có làm gì đâu, suốt ngày tới dê cô Trinh. Mình cố tình ngồi đưa cái lưng thớt ra áng tầm nhìn của ông ấy, cứ ngó trừng cô Trinh hoài. Tôi cười ha ha, gẹo nói, mới có 13 tuổi mà nói lưng thớt. Chậm rãi vươn vai, ưỡn ngực, 13 thì 13, 13 nhưng mà người ta lớn tướng. Chừng 18 bữa con hơn mấy thầy ở đây luôn à. Mà đẹp trai nhất luôn phải không? Chậm cười lòn nền dễ thương. Còn phải nói. Chiều, hai chị em đi học về. Cơm nước xong, chậm nói với cha tôi. Cha, con đi bộ với ông hút nha. Cô Trinh nói vừa đi vừa nói chuyện cho ông hút có động cơ mà rèn luyện thân thể. Ừ, nhưng phải về sớm học bài đó. Con biết rồi. Chậm đi hơn một tiếng đồng hồ rồi về nhà. Tắm rửa xong. Ôm tập vở ra học bài Hơn một tiếng sau Nó ngáp dài ngáp ngắn Cha tôi đã trải chiếu răng mộng sẵn Nó xông vào ôm lấy cha Cha, cha coi đã đuổi cô Trinh đi Chứ thôi thầy anh trộm mất là nhen Cha tôi vỗ đột vào lưng nó một phát Cái thằng này tối ngày có nhiêu đó Còn nó nghiêm túc à chứ không dẫn đâu nha Cha mà buột mối này Sau này không dễ gì kiếm được ai bằng cô Trinh đâu Tôi ngủ đi, bệt quá Nó nằm ngừa ra thở dài, gác tay đên trán kiểu người lớn, Còn ngứa mắt thầy anh quá trời, ngày nào cũng chạy vô dòm ngó cô Trinh. Cha biết ông út nói sao không? Cha tôi làm thinh. Tôi tò mò hỏi nó. Ờ, thế nói sao? Ông nói thầy anh chỉ nhất thời vậy thôi, chứ nếu thầy biết rõ hoàn cảnh của cô Trinh, chắc chắn là chạy mất dép, ở đó mà đeo đuổi. Ông nói vậy nữa nè, cô Trinh có hiếu, bắt ông đi khám bệnh hoài, nhưng ông thấy cô cực quá, lại tiền bạc chẳng có. Làm ngày nào, lùng ngày đấy Nên ông chỉ mua thuốc uống bậy bạ Chứ không có dám đi bệnh viện Thậm chí bây giờ chết, ông cũng không dám chết nữa Ở nhà trọ người ta không cho làm đám ma Mà ông không có nhà có cửa Thì làm sao cô Trinh lo hậu sự cho ông được Tiền đâu mà cô mua hàng dương Rồi chôn cất ở đâu Mà nếu thiêu thì tiền đâu mà thiêu Người chết thì yên phận rồi Chỉ tội cho người còn ở lại Chỉ coi, khổ ra mà khổ quá trời không biết Rồi bỗng nó nổi nóng, than, mẹ bà vậy mà còn con mẹ bà hai lại tung tin đồn rùm trời là cô Trinh không phải con ruột của bà ba mới ghê chứ. Ủa, hồi bà ba đi xin cô Trinh bà hai biết mà, thì bởi cái thứ độc mồm độc miệng mới nói như vậy, bà nói bà xin con xong đem bán rồi trên đường về gặp đứa nhỏ ai bỏ rơi ngoài đường đem về nhà nuôi. Trời ơi, cô tá bội thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống bà luôn đó chị. Cô bội nói chính tay cô chăm sóc em bé từ lúc mới sinh, sau đó cũng chính cô ấy đưa bà ba và em bé từ bệnh viện về nhà. Lọt hồi nào mà bà ba lên bán con? Bà ba chứ bổ bà hai ha, mà làm chuyện mất nhân tính như vậy. Ôi thôi, bà hai ngục mặt luôn, nhưng sao cuối cùng cũng có tin lan ra ngoài, cô lĩnh nghe được luôn đó chị. Tôi cười hề hề. <cười> lúc này chậm của chị, sao nhiều chuyện quá chừng vậy ta? Không nghe chuyện của thiên hạ hoài nhá. Vậy chứ chị không hóng hả? Nói nghe mít lòng không, mình chỉ quan tâm cô Trinh thôi, còn ai ra sao kệ họ, mà cái bà hai này cũng ngộ thiệt ha. Vậy ông hai đâu là để cho bà nói tùm lung như vậy, không phải ông hai đã bắt đầu thương cho con cô Trinh rồi sao? trời, ông hai mà biết là cái miệng bà rách cả gang rồi, bữa cô bội lại nhà quậy, là ông hai nằm viện nữa đó, ông ba cũng không có ở nhà, chỉ có cô Trinh với cô Thanh thôi. Cô Thanh bênh cô Trinh dữ lắm, bị bà hai trời quá trời quá đất. Vậy cô Trinh không có phản ứng gì hả? Khóc không chứ có phản ứng gì bây giờ chị Cố sợ bà hai một phép luôn Ờ mà cuối cùng cô Trinh có được cái nhà không Mà phải đi ở nhà mướn vậy Được sao được mà được Ông hai hứa rồi mà Phải nhưng mà ông chết ngất Khi chưa kịp sang tên rồi còn đâu Trời ơi Trầm đổi giọng buồn Tội ghê hết chị Khổ sao mà khổ quá trời Còn nữa chưa hết đâu Trước khi nghe chuyện cô Trinh Mình nghĩ cho con mình là khổ nhất trên đời rồi ai dè mình mà suy nghĩ gì với cô Trinh. Mình dù sao cũng còn có bản nội, còn cha con cô Trinh thì chẳng có một người thân làm thuốc, mấy chị mấy anh con cậu hai của cô ấy, tuy thương cô ấy lắm nhưng giờ cô muốn gặp cũng đâu có được. Sao vậy? Cô đâu có về cái xứ đó nó đâu mà gặp, cha con dẫn nhau đi thì không bao giờ quay lại nữa, cũng cả chục năm rồi đó chị. Một mình cô Trinh nuôi cha. Mà nếu như ông Út đừng có bệnh hoạn gì hết Thì chắc hai người cũng sống thoải mái lắm Mình nghe nói cô Trinh nghĩ ông Út bị ung thư phổi Nên dám cài dành dụm để đưa ông đi bệnh viện trị đó chị Mà ông Út cũng ngộ lắm Nhất định không chịu đi khám là không nha Ông sợ cô Trinh hết tiền á Có bị ung thư hay không Cũng chưa biết Mà ông ho khù khụ tối ngày Lại càng ngày càng rút dìa ốm nhom ốm nhách như cò ma Tôi chắc lưỡi Thường quá nhưng mình cũng đâu giúp được gì. Thôi, ngủ đi cưng, cưng còn nhỏ cũng không lo được chuyện lớn đâu. Chậm nằm im một hồi, tường nó đang ngủ, nó dễ ngủ lắm, ai rẻ chút xíu là ngóc đầu lên, chống tay lên cầm nhìn tôi, nói vọng ra. Đã nào cô Trinh không phải con ông út hả chị? Khi nghe người ta đồn thổi cô nói vậy nè, con ruột cũng được, con nuôi cũng được, đã gọi là cha rồi, thì có máu mù hay không? Cũng mãi mãi là cha con cố không về khu vực đó nữa, cho nên ai nói gì thì nói, cô không cần quan tâm, không cần đính chính làm gì cho mất thời gian. Cô Trình nghĩ vậy là đúng đó, tôi ngủ đi. Chị buồn ngủ hay gì? Nói một chuyện nữa rồi ngủ. Ừ, vậy nói thì. Ông hút kêu cô Trình, nếu như ông bị bệnh nan y, thì cứ để cho ông chết êm mà, nhất là đừng đưa ông vô hồi sức cấp cứu, đừng cho ông thở oxy, đừng đút cho ông ngăn bằng ông dẫn, vì lúc đó ông đâu còn biết gì nữa giữ lại cái xác thực vật để làm gì khi không có tiền bạc bệnh nan y thì cái chết chỉ là nhanh hay chậm thôi cứ cho ông ra đi thanh tản để cô Trinh có cơ hội tìm một cuộc sống tốt hơn chứ cứ cứ mang người cha bệnh hoạn hoài thì làm sao ngóc đầu dậy nổi thì biết không cô Trinh khóc ôi thôi nhìn không cầm làm được mình mà có tiền là đưa cha giúp cho cô ấy rồi nó nói xong nằm xuống 30 giây sau nghe nó ngáy phò phò Cái thằng, tưởng nó mang nhiều tâm sự vậy, chắc chân trở không ngủ được. Ai dè, con nít vẫn là con nít. Tôi biết, cha tôi đã nghe tất cả, nhưng ông chẳng nói gì. Tôi nghi ngờ là do đầu óc, không linh hoạt, phản ứng chập hay do ông sâu sắc không thể hiện nội tâm lên khuôn mặt và thái độ. Ông nín nhìn bà ngoại bao nhiêu năm nay là vì lẽ gì? Trong xón bà ngoại đâu phải chỉ mình ông ngờ rể, Đến ba người lận đó Một thì làm việc lương cao Nên được cả nhà vợ trọng vọng Một thì tào lao bắt xế Bị xóm làng coi thường Mà tay đó bị coi thường cũng đáng đời Thậm chí con của ông cũng chẳng xem mông ra gì Mẹ vợ ghét bỏ tùy bới suốt ngày Nhưng có mặt ai Thì bá bênh vực Nói tốt cho hắn Dù thật sự bà cũng cảm thấy hắn chẳng có gì tốt Một là cha tôi Cha tôi khác hai người kia Ông cầm cụi đi làm rồi về nhà đúng giờ không la cả bê ngoài đường, ít khi bộc lộ quan điểm của mình, và đặc biệt là thương yêu chị em tôi. Cha tôi đã nghe, đã biết về cô Trinh, nhưng cho chưa, chưa một lần bày tỏ ý kiến của mình hay tham gia câu chuyện truyền minh của chậm. Tôi có cảm giác như, nếu sau này ông có phải lòng ai, chắc đứng trước người đó, chúng tôi cũng không nhận ra. Hoàn cảnh của cha bây giờ thì không thể tính tới chuyện tục huyền. Thằng chậm không hiểu gì hết, Bây giờ cha không thể cưới một người phụ nữ tự do, chứ đừng nói chi đến cô Trinh. Ngày mai tôi sẽ phân tích cặn kẽ cho thằng chậm hiểu ra, để nó tắt cái suy nghĩ gắn ghép cha cho cô Trinh mới được. Sáng hôm sau, cha tôi ăn đi mì xong rồi đi. Sáng nào ông cũng dậy sớm làm nấu cơm và chiên hột vịt cho chị em tôi ăn. Hôm nay khi thấy cha lọ mọ chuẩn bị vo cơm, tôi vừa ngái ngủ vừa nói: khỏi nấu cơm đi cha, hôm nay tụi con ăn mì. Ông nhìn tôi cười Vậy cha châm nước vô bình thủy sáng hai đứa tự đấu ăn nha Tôi và chậm Đứa bưng ly mì ăn Tôi nhìn nó dùng lưỡi lôi cọng mì dài ngoằng từ từ cuốn bà miệng mà mắc cười Nói tận nhỏ với nó Bộ cưng nhất định kêu cha cưới cô Trinh hả? Nó ngậm một cọng mì Gật đầu bằng cổ và cả bằng mắt Có vẻ quyết tâm lắm Tôi đã ăn xong Bèn nghiêm túc nhìn nó Có thể cưng còn nhỏ nên chưa hiểu hết vấn đề Cha mình biết cô Trinh Làm sao có thể đến với nhau được Cho dù hai người có cảm tình Nhưng cưng thử nghĩ coi Hai bên đều nghèo Cha mình nếu không có bà nội Thì nuôi nổi hai chị em mình đi học không Bây giờ nếu cha có vợ Mà phải đèo thêm bông giả vợ bệnh hoạn Thì cha làm gì có thời gian chăm sóc Và tiền bạc để lo lắng cho ông Có phải tự nhiên Ách giữa đàn lại mang vào cổ cha không Về phía cô Trinh Mình cô lo cho cha cô còn tối mặt tối mũi, gánh thêm chị em mình vai nào cho cô gánh nữa. Có phải cha và cô vướng mở nhau sẽ khổ cả hai hay không? Nhưng cô Trinh tốt, và giỏi giang, lại hiền hậu, cha không cưới được cô, sau này có cưới ai cũng không bằng. Cha chịu, chưa chắc cô Trinh đã chịu, cưng chẳng nhận ra hai người họ không hề có ý gì với nhau sao? Có ý chứ sao cưng? Có gì, cưng chỉ cho chị coi xem. Cô Trinh không có ý với cha Sao cô và ông út thương mình vậy chứ Cha không có ý với cô ấy. Sao lại để mình qua lại với cô Trinh hoài Trời ơi Cái thằng Tôi mắc cười không nhìn được Nó nghĩ đi đâu vậy chứ Cô Trinh và ông út thương cưng Vì cưng dễ thương Cha không ngăn cản Vì cha thấy giúp đỡ cô Trinh là chuyện nên làm Vậy thôi Nghĩ gì vậy Mệt chị quá chỉ không vun đắp thì thôi, để mình cấm bản ra tán vào nha. Vẫn chưa hiểu nữa hả? Không cần hiểu gì hết à? Trước sau gì cha cũng có vợ, mà mình chỉ muốn cô Trinh làm mẹ mình thôi. Vậy cho hỏi câu cuối nha, cô Trinh có biết ý định của cưng không? Thằng chậm khừng lại một chút rồi cười chơi, cái mặt nó lặng nhách. Ai mà dám nói? Sau buổi trò chuyện đó với chậm. Tôi thấy nó không còn nhắc tới chuyện cha tôi và cô Trinh nữa. Nhưng tình cảm của nó đối với cha con cô càng ngày càng khăng khít hơn. Những tưởng như vậy rồi sẽ qua. Có ngờ đâu, vạn vật xoay chuyển, không ngừng, đưa con người ta đến những bước đường mà tốt hay xấu, bản thân không thể nào lường trước được. Vài tháng sau, hôm đó là Chủ Nhật, tôi ra chợ phụ bà nội, Cha tôi đi đám dỗ nhà thằng bạn. Thằng Trầm đi đá banh với lớp của nó. Trưa ghé chợ, bà nội mua cho nó đĩa cơm sườn. Nó ăn xong rồi về, còn tôi ở lại đến chiều. Suốt trong thời gian qua, chiều nào Trầm cũng đi bộ vòng vòng sân banh với ông Út. Công nhận nó kiên trì thiệt. Nhờ hay rèn luyện thân thể, nên bây giờ nhìn nó khỏe mạnh, chắc nịch, có da, có thịt lắm. Nó nhấc bồng tôi lên cái một, mà còn quay vòng vòng, tới chừng tôi la làng nó mới chịu buông xuống. Nó học cô Trinh làm đồ ăn, rồi ra chợ xin tiền nội, mua nọ kia về chế biến. Tất nhiên khi làm xong một món gì, thì người thử đầu tiên sẽ là cô Trinh và ông Út. Cô Trinh sống khép kín, vậy mà luôn mở lòng với nó mới ngộ. Chiều tối hôm đó tôi về nhà, Trầm đã làm cơm sẵn hết rồi. Nó đứng ngay cửa phòng chờ tôi. Bên kia phòng cô Trinh đã khóa hoài, Cô Trinh và ông hút đi đâu vậy kìa? Bình thường chưa bao giờ thấy cô khóa cửa hết Hay là cô dọn đi nơi khác rồi? Không đúng Vậy sao mặt thằng chậm không có vẻ gì buồn Mà coi mỏi còn phấn khích nữa? Cha đâu cưng? Cha ăn cơm rồi Đi uống cà phê với mấy thầy rồi Vậy mình ăn cơm đi Nó chặn ngay cửa không cho tôi vào Hất thàm, ra vẻ bất mãn Sao chị không hỏi cha con cô Trinh đi đâu hết vậy? Vô tình vừa phải thôi chứ Ơ cái thằng Chuyện nhà người ta mắc gì mình Thì cũng là hàng xóm thân thiết chứ bộ Tôi cởi xòa Cố tình vút ve nó vì tôi biết nó sắp nổi nóng rồi Gạo cơm thôi Chỉ biết trước sau cưng cũng sẽ kể Cho nên làm bộ chẳng quan tâm Thôi vào vừa ăn cơm vừa kể nha Ăn cơm không được nói chuyện Sợ nay bày đặt nữa Vậy thôi giờ kể đi Nắm lòng nắm phải không Ông hút với cô Trinh đâu mà đóng cửa phòng vậy Ông hút nhập viện ở thành phố rồi. Tôi hoàng hút thật sự. Ông hút bị gì hay sao mà nhập viện thành phố lẫn? Trời ơi, rồi cô Trinh có tiền bạc gì không? Cũng may hôm nay mình không theo chị ra nội. Chứ thôi cũng không biết gì thì sẽ lo chết luôn. Thì sức khỏe của ông hút vẫn như vậy đó. Đâu có tăng giảm gì. Nhưng mà hồi sáng có ba cô tới thăm. Chị biết ai không? Mình có gặp rồi nè. Làm sao mà chị biết được ai vậy? Là cô bội, cô lỡn, và. Bà sáu lẹ đó. Ủa, cô bội là y tá chị biết rồi. Còn hai người kia cùng đi làm mắm với mẹ cô Trinh phải không? Họ về rồi. Vậy mẹ cô Trinh đâu? Mà sao tới mười mấy năm mới về? Từ từ, hỏi gì mà cả đống cả lèng làm sao mà trả lời kịp? Mười chín năm đó chị. Hồi đi cô Trinh mới mười ba tuổi, giờ ba mươi hai rồi. Cô Trinh xém chút không nhận ra luôn. Hai bà về xóm nghe chuyện cha con cô Trinh nên bức xúc lắng quyết lòng đi tìm, mà chị biết không thì ra cô Trinh vẫn còn liên lạc với cô bội đó, cho nên cô bội dắt hai bà tới đây gặp cho con cô Trinh nhìn thấy ông út danh dờn mét chẹt nên hoảng, biết ông không có bảo hiểm y tế, nên đưa ông một tăng lên bệnh viện trợ giấy luôn rồi mới thơi xe đi hồi 3 giờ chiều á nhưng họ có nói sao, mà cho tới 19 năm mới về họ về, còn bà bà gấm đâu họ kể vậy nè hồi bà bà đi thì đi chung với nhiều người trên một chuyến đò, đi đường sông, là đường tắt đó chỉ. Nhưng ai rẻ giữa trừng thì đò bị trục chặt, vô nước ủng ục, rồi chim lìm luôn. Lúc ấy mãi ai lấy phóng, nhưng hai bà cũng như một số người bất tỉnh, mặc cho nước trôi đi đâu thì trôi. Trừng tỉnh dậy thì thấy có một mình, mình mình, xung quanh là hoác là hoa, nằm trên chiếc tàu bự tràng tổ bố, ai ở đâu ở đó, cũng có cơm ăn đàng hoàng, nhưng trong túi không còn cắt bạc, Chủ tàu nói về nộp phí cho chuyến vượt biên này. Nghe vượt biên là hết hồn nhưng biết sao giờ. Lênh đây lên trên biển, cả hết chục ngày, cuối cùng tàu tấp vô được chạy tị nạn ở Thái Lan. Lúc lên tàu bước xuống, thì ba bà gặp nhau, mừng không kể xiết. Nhưng rồi sau đó ở trại tị nạn hoài, vì đâu có quen biết ai ở nước tự do mà bảo lãnh qua. Về Việt Nam thì phải chờ có dịp chính phủ Thái trục xuất mới về được. Trong túi không có một xu. Ba bà chuyện gì cũng làm để sống qua ngày. Mười năm trôi qua như vậy đó mà phải cực như trâu. Hầu hại những người tị nạn có thân nhân sẽ bảo lãnh đi, để họ cho chút tiền mà sống. Năm đó, ba bà chăm sóc cho một bà cụ đi cùng với con dâu. Chờ con trai và cháu nội lãnh qua. Bà cụ bệnh quá, tưởng tiêu rồi, nhưng mà được ba bà chăm sóc nhiệt tình, nên dần khỏe lại. Bởi mà khi qua tới Mỹ rồi, bà cụ buộc con trai phải làm thủ tục lãnh ba bà qua đó chị. Mới có 4 năm nay chứ đâu Vấn đề chị muốn hỏi là Ba bà cùng nhau chịu cực cổ như vậy Sao bà ba gấm không về cùng với hai bà kia Là vậy Ba bà qua rồi Được giới thiệu và làm việc trong viện dưỡng lão Chăm sóc người già Nhất là người Việt Mỗi bà đều có vài người thân tiết như người nhà vậy Mẹ của cô Trinh cũng có Bà kia người gốc thành phố Con cái bận biệu hết nên bà coi bà ba như con Lúc này bà cụ yếu lắm Sợ không qua khỏi Mà vé máy bay ba bà đã mua rồi. Bà ba gấm đang trà vé lại để chờ tiến bà cụ lên đường nên không về bận này được mất chị. Nhưng nghe nói bà gửi về cho cha con cô Trinh cả ngàn đô luôn nên cô Trinh mới có tiền thì bệnh cho ông út đó. Hai bà còn nói cứ chỉ cho dứt căn thiếu bao nhiêu hai bà sẽ bù. Họ còn ở lại hai tháng lận bà. Thế bà cụ kia đứt bóng hồi nào là bà ba về hồi đó. Cha bà này bà ba về bà bộ bà hai mệt mình à nha. biết cô bội nói với ông út sao không chị? cô nói vậy thì anh phải trân tâm chỉ bệnh, chờ chị ba về sum họp. trời không phù lòng người ngay, nên đúng thời điểm này anh biết tin của chị ấy. ông út vui lắm, soạn đồ đi liền. còn có cô lẫn và bà sáu lại áp dài nữa. cưng buồn không? buồn gì mà buồn? mình còn mừng không kịp nữa à cô trinh chị bệnh cho ông ba xong rồi, lại có mẹ việt kiều, thì đâu còn lo lắng gì nữa. Vậy cha mình không phải là có cơ hội ha Nữa Đi vòng vòng Cũng trở lại chuyện đó Ta nói duyên nợ rồi Có lẽ tránh cũng không được đâu Mà chị biết không Có cô lĩnh quà nữa Cô nói chừng ông hút về Cô sẽ mua tặng trong cái bảo hiểm Vì bệnh của ông chắc phải tái khám hoài tiền nào chịu cho nổi Cô Trinh dặn mình với cô lĩnh Đừng có la ung um chuyện này Cho nên mình chỉ kể chị nghe thôi thì cũng đừng có la um lên nha Tôi mắc cười Nó tưởng ai cũng quan tâm cô Trinh như nó chắc Nhưng thật lòng Nghe chuyện tôi cũng mừng cho cô lắm Chắc là cô sẽ hết khổ ngay thôi Hai bà bạn cùng đồng cam cộng khổ với bà ba Đã không ngại ngần Không sợ tốn kém Mà đưa ông đi viện trị bệnh Nhất là cô Lĩnh Không ngờ cô Lĩnh miệng bằng tay Tay bằng miệng Mà tấm lòng nhân ái sẵn sàng hỗ trợ cho người trong cơn hoạn nạn. Nếu như trên đời ai cũng được như cô, thì đâu có những mảnh đời bất hạnh đầy dẫy ra đó. Một tháng trôi qua, ngày nào thằng chậm đi học về, cũng thất tha thất thòm ngó trường cửa phòng của cô Trinh, coi có mở chưa. Chờ đợi lâu như vậy nên nó sốt ruột, cứ cằn nhằn với tôi miết. Bệnh gì mà chị lâu giữ thần không về, tiền phòng tới như không đóng họ đuổi cho coi. Đổi rồi tới chỗ khác đâu có khách mà may vá nữa. Lo gì không biết, bây giờ người ta có mẹ bị kiều rồi mà. Mẹ mẹ chứ, à, hay là hôm nay bà ba về rồi nên đồng hút đòn lại bệnh viện trị cho hết bệnh luôn ta. Có khi nào bà ba về dành lại nhà rồi, chắc con họ về đó ở luôn không? Vậy thì mừng cho cô chứ sao? Mừng gì mà mừng, đúng như vậy thì cha hết cơ hội rồi. Thôi, đừng có lãng hích vậy đó. Tương thương cô Trinh thì hãy cầu mong cho cha cô dứt bệnh. Cho cô ấy mọi việc đều xuân sẻ, cô sống xa vui vẻ là được. Cô cũng đâu có nghĩ gì về cha mình, gán ghép như vậy không có tốt đâu. Chậm bị môi, liếc tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ bất bình nhưng cũng không trả treo gì. Tôi biết nó nhớ cô Trinh và ông Út. Không có ông Út, nó vẫn đi bộ mỗi chiều đều đặn nhưng chỉ hơn nửa tiếng rồi về. Vì đâu còn ai ngồi lại để tám với nó nửa tiếng nữa tính từ ngày cô Trinh đưa cha đi trị bệnh đến nay là một tháng mười hai ngày. thì trưa hôm đó khi chị em tôi sắp đi học thì cô Trinh về. cô về chỉ có một mình. thằng Trầm đã thay đồ xong rồi nó mừng rú lên chạy díết qua chộp lấy tay cô Trinh. tôi cũng theo qua. cô Trinh ốm nhách, xanh mét và đôi mắt sưng bùn như đã khóc quá nhiều. Linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Nhưng tôi thật sự không dám hỏi. Chỉ có thằng chậm vô tâm vô tư. Nó ngó giáo giác. Ơ? Ông hút đâu sao không về với cô? Như chạm vào nỗi đau của cô Trinh. Nước mắt cô lại tướng ra. Cô lắc đầu. Ông hút không còn nữa. chậm mà. Trời đất ơi! Không còn là sao? Ông mất rồi. Cha cô mất rồi. Cô Trinh khóc nghẹn ngào. Thằng trầm cũng nghẹn ngào theo. Ông hút chết rồi hát. Mà sao lại chết chứ? Ông đang mạnh sân sần. Trường nào cũng đi bộ với con mà. Tự nhiên để ông đi bệnh viện điều trị cái gì mà đến nỗi chết không về tới nhà vậy. Ông chết bao lâu rồi cô. Đi khám nói ra bệnh gì vậy cô? Năm ngày trước, lên đó bác sĩ nghi là cha cô bị ung thư phổi, nên lấy một chút phổi làm sinh thiết. Rẻ đâu quá nặng, thời kỳ cuối rồi nên chuyển qua bệnh viện ung biếu. Mà cha cô không chịu giải phẫu, không hợp tác với bác sĩ cứ đòi về nhà, không cho dao kéo gì xâm nhập vào người hết. Mòn mỏi dần dần rồi ra đi Bởi vì trước đó ông út đã can dặn rồi Hãy để ông nhẹ nhàng mà đi Chứ đừng lôi kéo cây xác không hồn Rồi cô cho ông ở đâu vậy cô Cô hỏa táng ông rồi hũ cho cốt cô gửi trong chùa Chừng nào cô có nhà cửa đàng hoàng sẽ đưa ông về Trời ơi sao ông không chờ mẹ cô về vậy Trước khi mất Ông có nói với cô như vậy này, Cha biết mẹ con không còn đâu Là do hai chị ấy an nổi cho cha có động cơ chỉ bệnh thôi, chứ nếu như mẹ con còn sống, thì giá nào cũng về cùng hai bà, chỉ trừ trường hợp cô ấy đã có chồng khác nên mới gửi tiền cho cha con ta mà không lộn diện. Rồi cô nghĩ sao? Cô không tin mẹ cô có chồng khác. Vậy cô tin bà không còn à, thế thì... Một nghìn đô từ đâu ra? Cha cô nói là do dì lẫn đã làm mất mẹ nên chị ấy muốn bù đắp cho cô thôi. Tôi thấy đã gần đến giờ đi học rồi Mà chậm phải đi xa hơn tôi Nên vội vã nói Hoàn cảnh cô làm động lòng chị em con lắm thằng chậm nhớ ông út Nhớ cô đến ngày nào nó cũng trong trường cửa phòng cô Bây giờ cô về rồi Thôi đi học chậm ơi Về rồi hỏi cô Trinh tiếp nha Nghe tôi nói như vậy Cô Trinh đang ngồi trên ghế bố của cha cô Cô cầm tay chậm Ngước lên nhìn nó Tôi chợt nhận thấy ánh mắt cô nhìn chậm tràn đầy Sự thương yêu và tin cần đi học đi con, về rồi cô kể tiếp cho con nghe. Trầm xoay tay lại, nắm lấy tay cô, siết chặt. Con đi học đây, nhưng cô đừng buồn nữa nhé. Có chuyện gì hãy tâm sự với con. Cô cười, nụ cười héo hắt thấy mà chạnh lòng. Cô nói là nói như vậy cho Trầm yên tâm đi học thôi. Lẽ nào cô lại đi tâm sự với một thằng bé 13 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới chứ? Buổi chiều Trầm không đi bộ nữa. Mà lướt qua phòng cô Trinh Cha tôi nhìn theo, lắc đầu Kệ nó đi con Cha cô Trinh cũng muốn có người bầu bạn Lần đầu tiên tôi nghe cha tôi nói tới Hai từ cô Trinh Thằng chậm ở phòng cô Trinh đến hơn 9 giờ tối Cha tôi dục qua kêu nó về học bài Mai còn đi học nữa Vậy mà khoảng 15 phút sau Nó mới lò dò về Nó trui vào mùng, cha tôi hỏi Không học bài ha Mai sáng còn học, giờ có học cũng không vô tôi nhìn nó, nó cũng buồn rũ ra không khác gì cô trinh, cũng tội nghiệp, mất bạn chơi cờ và đi bộ rồi. tôi không định bất chuyện với chậm, vì tôi biết, hết bây giờ mà tôi khơi ra, là nó sẽ nói huyên tuyên không ngừng luôn. tôi không muốn cha tôi bận tâm nhiều, nhưng mà nó nằm im cũng đâu có được. chậm chống tay lên đầu, nghiêng qua nhìn cha, gọi khẽ, cha, gì đó đây? bây giờ ngút không còn nữa mà mẹ đã mất lâu rồi. Cha cưới cô Trinh đi cha Nữa cứ vậy không à Còn nó nghiêm túc đó Cô Trinh có một mình tội nghiệp lắm Tôi xen vào Muốn cưới cũng phải để cô mãn tang chứ Cha mới chết mà có chồng ai coi cho Mãn thì mãn Miễn bây giờ cha tấn công đi Thế hey, hey, coi ok Thì để đó chừng mãn tang cưới Cha tôi gắt lên tôi mệt quá Ngủ đi Còn nít còn nồi Mà bài đặt làm mai làm mối Làm mai làm mối gì cha Con tìm vợ cho cha mình cũng như tìm mẹ cho mình thôi mà. ta nói ngủ nghe chưa? Không bà nữa. Trầm có vẻ âm mức lắm. Nó nằm lăn lộn qua lại một hồi rồi lo dò dậy, soạn tập học bài. Chắc là nó ngủ không được vì trăm mối trong lòng. Cái thằng này. Sáng lại, cha tôi vào trường. Một lát sau, cô Trinh đứng trước cửa phòng tôi ngoác thằng chậm ra. Đưa nó sấp tiền và nói với nó. Bây giờ cô lên chùa để chuẩn bị cúng thất tuần cho cha cô. Con đưa tiền này cho chị con nhờ đóng tiền phòng hai tháng cho cô nha. Tháng rồi và tháng này. Nhưng tháng rồi cô đâu có ở. Không ở nhưng mà cũng chiếm phòng của người ta rồi con. Cô đi chiều mai mới về hả? Cô Trinh gật đầu rồi xoa đầu nó cười. Chậm ngoan, cô đi xa nhớ chậm nhất luôn đó, biết không? Thằng chậm lý nhí, con cũng nhớ cô nữa. Hai cô cháu họ làm tôi cảm động suýt khóc luôn. Cô Trinh đi rồi Chậm ngồi kể tôi nghe câu chuyện hôm qua Nó mới biết được từ lời tâm sự của cô Trinh à, Thằng Chậm này Không biết nó khoái cô Trinh cái kiểu gì Mà mặc dù cha tôi làm thinh Không hề có một ý gì là tán thành yêu cầu của nó Tôi cũng đã phân tích cho nó nghe tỉ mỉ vấn đề hết rồi Mà nó cũng chẳng cam tâm Rồi đi kể lại cho bà nội nghe sạch bách Không thiếu một chi tiết nào Hệ chuyện gì có lợi cho cô Trinh là nó kể ra tút tuần tuột